chỉ có thể nằm trên giường chờ người ta hầu hạ. Chuyện này khiến nàng cảm thấy vô cùng suy sụp, thậm chí lòng nghĩ chờ khi nàng đi rồi, nhất định sẽ giết ngư phu này đi, tuyệt không thể để ai biết chuyện này. Có tiếng động khẽ truyền đến, động tác của người này rất nhẹ, không giống như kẻ thô nỡ nơi sơn dã. Thẩm Ly ngửi thêm mùi thức ăn, chắc cũng đến lúc ăn cơm rồi.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 Không phải là mình Mấy ngày nay Bên ngoài dần sóc Khớp sắt ta lỏng rồi Ta muốn nhờ ngươi Giúp ta bẻ bốn thanh huyền thuyết này ra Lúc đó có lẽ hơi khó coi Nhưng nếu sự thành Bổn phương sẽ hoàn thành Một phần tâm nguyện của ngươi để báo đáp Đối phương cả buổi cũng không đáp Thẩm ni đang trong bóng tối Nên không nhìn thấy biểu hiện của hắn Cũng không biết được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 Ê là chỉ có một mà thôi Ngón tay đặt trên cổ tay thẩm ni khẽ run Người đó không nói gì nữa Lắm lấy hai đầu huyết thuyết Huyền thuyết Thò ra trên cổ tay thẩm ni vạn thử Khớp sắt quả niên đã lỏng Nếu dùng sức lực thêm một chút nữa Thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được Ngư phu khuấy đảo Mấy lần Thôi đã khiến thẩm ni toát mồ hôi Nàng nhắm mắt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 Huyền thuyết dường như rất nóng, rơi xuống đất, xoạp một tiếng nhẹ nhàng. Khí trắng bốc lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng lạnh đi. Người đó dường như không cảm nhận được. Tiếp tục, dùng tay không, bẻ huyền thuyết trên tay kia của thẩm ly. Nhưng lúc này toàn thân thẩm ly đang co giật. Đâu còn thời gian chú ý đến những chi tiết này. Nàng chỉ cảm thấy máu huyết trong thân thể chảy rất nhanh. Tim đập nhanh như muốn nổ tung Phổi hô hấp cực kỳ khó khăn Đầu óc cũng dần dần hỗn độn Thế giới vốn tố đen Bỗng thêm rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn Làng dường như nhìn thấy Cảnh tượng lúc nhỏ mà quân dạy nàng thương pháp và thuật pháp Nhưng bên cạnh họ Có một con mắt âm hiểm đang nhìn Thẩm đi hẳng hốt lùi lại hai bước Kích động muốn quay người chạy đi Nhưng nàng vừa xoay đầu Đã thấy Mạc Phương đứng sau nưng, ánh mắt lặn nùng nhìn nàng. Sau lưng Mạc Phương là con mắt âm hồn bất tán, đang lơ lửng. Cũng lạnh lùng nhìn nàng như Mạc Phương. Sau đó không biết bắt đầu từ lúc nào. Mắt Mạc Phương dần trở lên khác vào lúc đầu. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong con mắt kia, nại ngày càng lạnh lẽo. Thẩm Ly giật mình, quay người chạy về một hướng khác. Đường phía trước dường như vô tận Chỉ có bóng tối vô biên Sau nâng nàng không ngừng truyền đến Một chàng tiếng cười quỷ dị Giống như muốn ép nàng vào tuyệt cảnh Thẩm ly chạy đến mức không thở nổi Nàng mẹ đứng lại Vung tay Muốn bắt lấy ngân thương Giao chiến với kẻ đến Nhưng chỉ nghe kem một tiếng Hai đoạn thương gãy rơi xuống trước mặt nàng Thẩm ly ngẩn ra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 Thanh âm ngày càng lớn, chấn động, khiến lòng thẩm ly không yên. Im đi. Nàng khó chịu nặn ra hai chữ, nhưng thấy có trường khí màu đen bay ra từ trong khư thiên uyên. Thẩm ly bị trường khí kia ép lùi về phía sau. Thanh âm kia càng to hơn. Thẩm ly hét lớn. Im đi. Hai mắt nàng đỏ rực, toàn thân bốc lên một ngọn lửa.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 Xem ra vải này đã được xé trên người hắn xuống vết thương ở tứ chi Để có cảm giác mát lạnh Đã được hắn trị liệu rồi Thẩm Ly quay đầu nhắm mắt Không nhìn hành chỉ nữa Nàng làm sao không biết Hành chỉ đang nghĩ gì Hắn đoán chắc rằng Sau khi Thẩm Ly biết được Người chăm sóc mình là hắn Nhất đựng sẽ lập tức yêu cầu rời đi Quyết tuyệt như hôm đó Nàng hất tay hắn ra vậy